Mối lương duyên trời đánh, ác giả hoa thanh thần, chương 8, biến thân, phần 1. Hôm sau là ngày cuối tuần, lúc viên nữ tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa. Cô lười biếng vươn người ửng ngực đang định cứ dậy thì nghe thấy tiếng di động vang lên. Cô đưa tay lên mắt, nhìn lên màn hình khi thấy ba chữ cử kiêu. Cô nhấc máy, kiểu được đáp lời. Tiểu kiêu ữ chưa rồi cậu vẫn còn ngủ sao tối qua mình có di động cho cậu lại không giếc máy làm phí công người ta khó khăn là mới xin được đối với ăn búc miễn phí ở nhà hàng kim ích đầu tiên di động vang lên lời căn nhân của tăng từ Kiều cô nói do biết rằng biến địa chi thích ăn búc tại nhà hàng kim ích cô đàn phải sử dụng sắc đẹp xin hai 27 ăn búc miễn phí từ bên bộ phận phát hành của tạp chí thế nhưng điều đau lòng nhất Chính là hạn cuối cùng chính là tối qua. Tối qua mình ngủ sớm. Chi bỗng nhiên mất hết hứng thú với việc ăn buffet miễn phí. Điều này khiến cho tăng từ Kiều vô cùng ngạc nhiên. "Nay có phải có bị ốm không? Có cần phải đến bệnh viện không?" "Mình làm sao có thể bị ốm chứ?" Tăng Cửu hễ nhắc tới hai chữ bệnh viện thì cho dù Biên Chi bị ốm thật cũng sẽ lạnh ngay tức thì. Trong nhận thức của viên nhuận chi thì những nơi ăn thịt người không chứa lại xương như bệnh viện chỉ có kẻ ngốc mới dám bước vào. Tăng Tử Kiều mìm kế hỏi Chiều nay cậu có bận việc gì không ra ngoài đi dạo phố đi. Viên nhuận chi lắc lắc chia đầu của mình rồi nói Con người điền côi, cô độc như mình thì làm gì có việc gì chứ Chưa nay mình mời cậu đi ăn bốc phép ngay ở nhà hàng Kim Ích nhé. Haha, <cười> <cười> mình cảm thấy quá là vinh sự Không ngờ con người kì bò như cậu Cũng có ngày tình nguyện khao bạn cơ đấy Thế thì cũng phải xem với tượng là chứ 11 h trưa này nhé Ok Nhiên nội chi ra khỏi giường Đi thẳng về phía nhà vệ sinh Lấy kẹp đánh răng rồi bắt đầu đánh răng Cứ hoàn toàn quên mất Khóe miệng mình đã bị thương Lại đánh răng quá mạnh Khiến cho vết thương bị toán ra Vết thương bị dính kẹp đánh răng Vị bạc hà nên đau nhói vô cùng Cô khẽ con này vẫn ra nghĩ tới một câu nói đáng tinh hành trên bạn Đánh răng là một chuyện vui buồn lẫn lộn Bởi vì một tay bạn cầm trước cốc Một tay bạn cầm trước bàn chải Chú thích Một tay cầm trước cốc Đồng nghĩa với từ bi kịch Một tay cầm trước bàn chải Đồng nghĩa với từ hỷ kịch nên chú thích Thế mà bảo là hỷ kịch Tại sao bây giờ mình toán thấy bi kịch rồi Viên luận trì Các nghĩ Xẻo, đã đập phải chiếc miệng độc điện Kê gớm của kỳ ngôn tắc Nên cô phải thanh tẩy cho thật kỹ càng tiêu trừ độc tố Nghĩ vậy cô liền mạnh tay Trẻ răng hơn trước đó Vì cô nhổ mạnh đám bọt kem đáy răng Rồi vội vang rửa mặt Đứng trước tấm gương Cô nhìn thấy khóe miệng Không ngừng tuôn máu Trong lòng cảm thấy nỗi thể lương khó diễn tả bằng lời Vốn dĩ bản thân cô Chồng đã rất bình thường rồi Bây giờ lại càng thêm xấu hơn, đoán chắc bọn đàn ông vừa nhìn thấy cô là chạy mất dép. Với chiếc khăn mặt lên dây, cô đưa tay vướt mái tóc tổ quạ, được các nhà thiết kế tóc gọi là mẫu tóc dành cho người lười. Cũng chỉ có mái tóc dài này là con có đủ tư cách để ra đường gặp người khác thôi. Ra khỏi nhà vệ sinh, cô thay một chiếc áo phông cùng một chiếc quần sót bo ngắn, đeo chiếc ba lô rồi rời khỏi nhà ăn từ kia vừa nhìn thấy viên đoạn chi liền kinh ngạc nói: "Ây da, mình không mắc tại sao giọng cậu nghe lại kỳ quái như vậy?" Thì ra khóe miệng bị rách. Sao lại ở Zalo gỗ này? Ai, dẫm vào vãi phân chó, sau đó trợn chân ngã ra mặt đất. Viên đoạn chi chẳng là một cách bình thản, đột nhiên chớ thật ra vì chuyện này cô đã lăn lộn, chân rọc trong chăn một thời gian khá lâu. Ừ, chắc cậu cũng chỉ có thể giẫm phải vãi phân chó rồi ngã lăn ra đường mà thôi. Tăng Tử Kiêu bất giác lên tiếng. Viên Đoạ Chi chán ảnh lườm cô bạn thân. Khi đến nhà hàng buffet Kim Ích, hai người tìm chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Vừa mới ăn được một lát cá hồi, Viên Đoạ Chi đã ngước đầu lên hỏi Tăng Tử Kiêu. "Tiểu Kiêu, già dụ, có một người đàn ông không có việc gì cũng thích bẻ mai, hình thì cậu, còn ngượng đãi cậu, cái này không khác gì lao động chân tay." Cậu cảm thấy tên đàn ông đó có khả năng thích mình không? Trừ phi mình bị bại não rồi mới cảm thấy người đàn ông đó thích mình. Tăng Tử Kiêu chẳng suy nghĩ nhiều đưa ngay ra câu trả lời. Cũng đúng. Viên luyện chi nghe thấy được đáp án, thở phào nhẹ nhõm. Đích thực là cô đã bại não rồi, tại sao lại có thể tưởng rằng tên khốn đó thích cô chứ? Tăng Tử Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc ara dùng chiếc dĩa chỉ vào mũi cô nói "Biên Đoạn Chi, Hy Như, cậu đang giấu mình về gì đó? Theo kinh nghiệm của bản thân, trừ phi xếp lớn Tang Vũ của cậu đơn nhiên biến đổi tính, còn không, người đàn ông mà cậu nói khi nãy chỉ có khả năng duy nhất chính là Kỷ Sư Hinh. Nói giữa cậu với đã xảy ra gian tình gì? Tại sao đột nhiên cậu lại có suy nghĩ đó?" Kỷ hình, cậu nhất tiết "Tại gọi tên, tên đàn ông biến đó là Du huynh trước mặt mình hay sao?" Diên Chi lấy son môi ra đánh, sau đó đem câu chuyện ngày hôm qua bất cẩn vấp vào đá rồi đè lên người của Kỳ Ngón Tắc trên núi Hậu Sơn cho tăng từ Kiêu nghe. Tăng từ Kiêu nghe xong, đặt sao dĩa xuống, ôm lấy miệng rồi bật cười thành tiếng. "Viên Chi, bãi vẫn chó, cậu đạp phải cũng thơm qua đấy, không đứng thơm lưng mà còn không tiệt thòi chút nào." Kỳ Sư Huynh chính là một trong ba người đứng đầu bảng xếp ạ Nam sinh đẹp nhất đại học hát của chúng ta trước đây đấy Có biết bao nhiêu thiếu nữ, khó khát được hôn lên bờ môi quyến rũ của Sư Vinh không? Cậu đừng có chiếm được món hời rồi giả vờ nét đa nữa Thế nào rồi, mùi vị của chiếc hôn của Kỳ Sư Vinh có động hồn thất kinh hay không? Viên lượng chi trợn to mắt lên, liên hồi biện giải Cậu đừng có như vậy có được không? Mình đang than khổ cùng cậu đấy Cậu đã không ăn uổi người ta thì thôi Lại còn sát muối lên vết thương nữa Ai thèm khát chiếc hôn của hắn ta chứ Con người ta mổ miệng độc địa là thế Sau khi hôn xong Không kéo mình trúng độc, hỏng miệng Thì có khóc cũng chẳng còn nước mắt nữa đâu Vì chiếc hôn chui xẻo đó Cậu có biết mình đã ảo não mất bao lâu không thứ hai tuần sau đến công ty Còn chưa biết phải đối mặt với hắn ta như thế nào đây Cô vừa than thở Vừa xiên mạnh chiếc dĩa Lên miếng cáo hồi Sau đó cho vào miệng Tăng Tử Kiêu ngừng cười, đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt nghiêng nghị rồi nói. Thật ra, việc kỷ sư huynh thích cậu cũng không phải không có khả năng đâu. Hồi còn học đại học, cậu cũng biết đấy, đứa sinh nhạc hò cùng sư huynh thiên nhâu nhưng lại không lâu. Hồi đó bạn Bình còn đoán mò phải rằng là do vụ trước vào dịp đó, cho nên sư huynh không thể nào quên được cậu. Dần dần mất hết hương thù với những người con gái khác. Hơn nữa, cậu cũng đừng quên, sau đó cậu đã... Làm biết bao chuyện khuất tất gây khốn khổ cho sư huynh cả một thời đại học Có muốn quên đi cũng rất khó Cái gì mà biết bao nhiêu chuyện khuất tất gây khốn khổ cho anh ta Làm hỏng vào lốc xe đạp quán thì là khuất tất sao Ai bảo hắn ta suốt ngày lượn chiếc xe đạp cũ nát nó đi thắp nơi ra bán phong tinh chứ Này, trường đại học mình rộng như vậy, ký túc xá, giảng đường Nhà ăn đều không phải nằm cùng trên một con đường Mà ở những nơi khác biệt Dùng xe đạp đi lại giữa những nơi đấy mà cũng bị gọi là giao bán phong tình sao. Hơn nữa, sau khi cậu vào làm việc tại tập đoàn tang Thị, mình nghe nói Du Hinh cũng bỏ công việc lương cao trước đó để gia nhập vào ngành marketing nội thất. Chỉ có điều, đầu quân cho tập đoàn, cạnh tranh ác liệt nhất với tang Thị mà thôi. Còn nữa, viên luyện chi đưa tay lên ra hiệu cho Tăng Thường Kiều đừng nói nữa. Im lặng, im lặng, cậu xin cậu đừng có nói mãi như thế, mình không chịu nổi nữa đâu. Hắn ta từ bỏ công việc lương cao để gia nhập ngành marketing nội thất Chỉ có thể cho thấy đầu óc của hắn ta có vấn đề Trước khi Tây Hồ cạn nước Tháp Lôi Phong rụp đổ Nếu không những gì cậu nói đều không thể xảy ra được Tháp Lôi Phong vốn đã sụp đổ một lần rồi Tăng Tử Kiều nút vai để hướng khởi Nếu như đã không thể nào Tại sao ban đầu cậu còn hỏi mình câu đó Là mình bị bệ não được chưa? Viên nguyện chi chán nản chống tay lên chán Này Tiểu Kiều Tôi bỏ đi Cậu cũng đừng ăn uổi mình nữa Cậu hãy cố gắng ăn thật nhiều vào Nếu không là lỗ to đấy Lại còn mất thêm 15% phí dịch vụ cho nhân viên nữa Rõ ràng là mình đã ăn nhiều hơn cậu Kể từ khi vào đây đến giờ Cậu chỉ toàn uống rượu vang Rồi ăn được vài miếng cá hồi Mình sang bên kia xem có thứ gì ngon không Viên nguyện chi Vội vã cầm theo chiếc dĩa tiến về chỗ đặt cà hồi. Vừa mới nhấc người dậy, cô đang định rời khỏi chỗ ngồi thì Liên nhìn thấy bóng mình quen thuộc ở chỗ không xa, thấy anh đang mỉm cười lịch sự kéo ghế cho cô gái mặc đồ tây bên cạnh, là Kỳ Vũ Ngang. Hôm nay anh mặc sơ mi màu tím nhạt cùng với chiếc quần âu màu nâu, tạo nên cảm giác nho nhã, tốn tu khó diễn tả bằng lời, chỉ cần nhìn ánh mắt, thân thái khi nói chuyện của người phụ nữ bên cạnh. Là biết quan hệ giữa hai người không hề tầm thường Hay chẳng qua Chỉ là con số 11 đơn giản thôi Bên màu cao cô lại còn chờ mong Đàn ông tốt trên thời gian này Vốn dĩ đã tuyệt chủng hết rồi Đã bao lần chịu tổn thương Cô nên sớm đoạn tuyệt cùng tình yêu Hả? Sao cậu vẫn còn đứng thử người ra đây thế? Tăng thử kêu cảm thấy kỳ lạ Lại nhìn thấy viên luyện chi Đáng được ánh mắt Về phía trung tâm nhà hàng Theo ánh mắt của viên Nguyễn Tri, Tăng từ Kiều cũng quay người lại nhìn theo, bất ngờ nhìn thấy kỳ vũ ngang của tập đoàn Thiên Vũ. Cùng lúc đó, kỳ vũ ngang cũng nhìn về phía họ, thấy viên Nguyễn chi Trước tiên, anh ngây người trong giây lát, sau đó mỉm cười, đưa cao ly rượu vang lên về phía cô. Viên Nguyễn chi cũng khẽ gật đầu tạ lễ điếm chặt môi, cầm theo chiếc đĩa, đi theo vị trí từng bàn, tiến về chỗ để thức ăn, sau đó lấy một số món ăn rồi quay về. Chỗ ngồi Tiếp đó Viên lượn chi bắt đầu vùi mặt Vào ăn điên cuồng Tăng từ Kiều bắt ra cậu hỏi Cậu quen Kỳ Vũ Ngang sao Nghe thấy ba từ Kỳ Vũ Ngang cơ miệng của Tăng Tử Kiều Viên lượn chi ngước đầu lên Đầy kinh ngạc dưới hỏi Cậu cũng quen anh ấy sao Tạp chí chỗ mình Vì muốn thu hút nhiều độc giả nữ giới Nên có một kỳ đã mời anh ấy Làm nhân vật trang bìa đấy Tăng từ Kiều trầm một điếu thuốc Viên lượng chi liền nói Anh ấy là một khách hàng của công ty mình Hôm qua khi mang sản phẩm mẫu sang Mình đã làm quen Anh ấy chính là cháu đích tôn Của kỳ đại lão gia Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Vũ Nói theo cách khác Anh ấy chính là người tiếp nhận tập đoàn Thiên Vũ sau này Người ngồi bên cạnh anh ấy lúc này Chính là vị hôn thê Tên là tạ gì đó Mình quên mất rồi Vị hôn thê Viên lượng chi vất vả nuốt hết Số thức ăn trong miệng Chẳng hiểu tại sao Đột nhiên cảm thấy thức ăn của nhà hôm nay Sao khó nuốt đến thế Tăng Tử kiêu hít một hơi thuốc Vậy tàn thuốc rồi nói Ừm um, nghe nói không lâu nữa sẽ kết hôn Ừ Hai người họ cũng xứng đôi vừa lứa thật Cũng bình thường thôi Sau một hồi nói chuyện Viên luyện chi liều mạng Ăn hết số thức ăn trong đĩa Tăng Tử Kiều nhìn thấy bộ rạc Chị Hận không thể nuốt hết được số thức ăn trong nhà hàng này, chán nản trợ chừng mắt lên. Không biết bao lâu sau, Biên Luận Chi mới kêu là ăn no, hai người liền đứng dậy, đi ra quầy thu ngân thanh toán. Biên Luận Chi lại đưa mắt, nhìn về phía trung tâm nhà hàng. Kỳ Vũ Ngang cùng bị ôn thề, không biết đã rời khỏi đây từ lúc nào. Cô biểu biểu môi, đi về phía quầy thu ngân. Đến quầy thu ngân, nhân viên thu ngân liền nói. Có một vị tiên sinh đã trả tiền thay cho cô rồi Viên nguyện chi khó lòng tin vào tai mình Làm gì có chuyện ấy Có phải cô đã nhận nhầm người không Nhân viên Thu Ngân mỉm cười nói Hai vị lúc nãy ngồi ở bàn ăn Số 5 cạnh cửa sổ đúng không Viên nguyện chi gật gật đầu Nhân viên Thu Ngân liền khẳng định thêm lần nữa Vậy thì không thể nào là nhầm được Có phải là vị tiên sinh ngồi ở khu vực Cho phép hút thuốc ở trung tâm nhà hàng đã thanh toán thay cho tôi không? Tăng Tử Kiều chỉ về vị trí trung tâm nhà hàng mà khi nãy Kỷ Vũ Nga ngồi. Đúng vậy, chính là vị tiên sinh đã ngồi ở khu vực đó. Cảm ơn cô nhiều. Tăng Tử Kiều nhìn cô nhân viên thu ngân mỉm cười, sau đó kéo viên huyện chi mặt mày ngờ nghệch, ngu ngơ rời khỏi nhà hàng. Khi bước ra khỏi nhà hàng, Tăng Tử Kiều đưa mắt nhìn vẻ mặt ngây ngơ thoản đáo của Viên Đoạn Chi giối nói. Kỳ Vũ Ngang không phải là một đối tượng hẹn hò lý tưởng đâu, có rất nhiều tin đồn về ta, cậu đừng có choáng ngợp trước vẻ ngoài đó, mong chóng bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. "Tiểu Kiêu, cậu đang nói gì thế?" Viên Đoạn Chi định thần lại. "Cậu ấy à, chỉ cần có tâm tư gì thì là hiện rõ lên cả mặt rồi. Mình mới chỉ gặp anh ấy có một lần, hơn nữa Còn là khách hàng của công ty, mình sao có thể có ý gì với anh ấy được? Viên luận chi khẽ hàng phản bác.